anh em nhớ chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là tâm mệt mỏi ở phần trước thì như ta đã biết sau khi mà hủy diệt đi uh, tà sinh thánh địa và tiêu diệt cái tên phù tà hứa thành cũng có bước đột phá khi có thể tiến vào trong long xa thanh đồng thì uh, À, vị thần linh trước đó có ân với hứa thanh đến để đòi trả lại ân tình. Đây là muốn dùng hứa thanh và đội trưởng làm mồi câu ở bên ngoài, à, ngoại hải. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Giọng nói âm u đồng thời kèm theo băng hẳn truyền vào trong tay tản ra tâm thần như hóa thành sông băng vậy. Giống như trong linh hồn đột nhiên có xuất hiện một khối băng. Cối băng này tản ra từng trận lạnh lẽo, lan tràn từ linh hồn hứa thanh, ảnh hưởng đến toàn bộ cảm giác, khiến cho người hắn thời khắc này giống như đã mất đi toàn bộ nhiệt độ, chỉ có rất lạnh là thông thấu suốt toàn thân. Từng chữ vang lên càng giống như nguyên rủa, cùng với khí lạnh tạo thành gợn sóng trong thức hải của hứa thanh. Toàn bộ thần nguyên của hắn đã mất đi hoạt tính, giống như nước động vậy. Ở dưới tầng tầng hàn ý gia trị, dường như là muốn trở thành vĩnh hằng. Loại cảm giác này để cho ý thức của hứa thanh cũng xuất hiện dấu hiệu đỉnh trệ. Nhưng vào một hơi trước khi ý thức biến thành lỗ hồng, hứa thanh dùng một tia thần chi sau cùng để kích phát kim ô trong cơ thể. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kim ô kêu vang vọng khắp tâm thần của hứa thanh. Tiếng kêu này giống như triệu hoán vậy, triệu hoán mặt trời trong cơ thể hứa thanh ra. Vì vậy thân thể hứa thanh như thành một giới, ánh mặt trời trong giới này bay lên không trung, chiếu rọi linh hồn, Hòa diễm màu đen lập tức bộc phát, đốt cháy toàn bộ khu vực. Sau đó là mười đạo huyền dương tiên quang cũng nối theo dựng lên, chiếu rọi ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Giờ khắc này mặt trời mọc ở trong thức hải, phát ra tia sáng vạn trượng. Ngay khi đụng chạm cùng với hàn băng vô hình, thì một tiếng cười khẽ vang vọng bên tai hứa thanh. Tiểu ca ca, ngươi phải nhớ kỹ nhắc nhở của ta đó. Mặt khác đồng bạn của ngươi nói không đúng, ta không phải thứ đồ chơi quỷ gì. Nếu như y mắng ta nữa, ta sẽ đưa y đi. Giọng nói hiện ra không rõ, phảng phất như có ý vị thâm trường. Sau khi truyền ra, cũng không biết là do lực lượng thái dương trong cơ thể hứa thanh, hay là tiểu cô nương nọ thay đổi ý nghĩ, hàn ý sau lưng của hứa thanh nhanh chóng tiêu tán, tiếng cười bên tai hắn cũng xa dần. Nháy mắt tiếp theo, trước mắt đen nhánh, cùng với tâm thần băng hàn của hứa thanh hoàn toàn bị hỏa diễm đốt lên, rét lạnh bị thiêu đốt, cảm giác một lần nữa trở về. Khoảnh khắc khi mà thị giác khôi phục lại, hô hấp của hứa thành chật rồn dập quay về, nhưng sau lưng không có vật gì. Chỉ có Trần Nhị nghiêu cách đó không xa, thân thể đã biến thành băng điêu, vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà có khí nóng lan tràn từ trên người, tràn đầy một cỗ hương trà, đang đối kháng cùng với băng hàn, và dần dần hòa tan. Trà này nó đến từ Ngọc Lưu Trần, tặng trò lúc trước. <cười> Phát hiện ra Đại Sư Huynh tạm thời không đáng ngại, Hứa thành cưỡng chế chấn động trong nội tâm Điều khiển đại dực bay nhanh Cuối cùng sau một nén nhang Lách qua mảnh khỏi mảnh phế tích phía trước Cho đến khi rời đi rất xa Sắc mặt quán trắng bệch Quay lại thoáng nhìn qua phế tích Bị bao phủ trong bóng đêm Như ẩn như hiện ở phương xa Đồng thời cảnh giác càng đậm Đối với mảnh ngoại hải này Đó là cái thần linh gì chứ Trái tim hứa thành đập nhanh Hắn đã gặp qua rất nhiều thần linh Nhưng tiểu cô nương choán cảm giác giống như tương quan cùng với thần linh mà lại không phải là thần linh còn có thời khắc cuối cùng có lẽ tiên quang của ta cũng tồn tại tác dụng nhất định nhưng hình như nó cũng chủ động rời đi đến cùng lý do là vì sao về phần nó nói mình không phải thứ đồ chơi quỷ gì trong miệng đồng bạn của ta hứa thanh trầm mặc liếc mắt nhìn đội trưởng hóa thành băng điêu vung tay lên một cái tiên quang trong cơ thể tràn ra chiếu vào băng điêu khối băng dần dần tan rã sau một nén nhang cuối cùng cũng hoàn toàn tan đi hai mắt trần nhị Ngưu chật mở lần làm thứ nhất vậy mà là mở to mẹng khẽ hấp về phía khí lạnh do khối băng tan ra tạo thành dưới một hấp này toàn thân trần nhị Ngưu run rẩy lông mi và tóc cũng nổi lên màu trắng hàn băng vốn là thủ đoạn ngày thường của y và hung hiểm lần này hình như cũng không ép được trần nhị Ngưu tham lam Dù thân thể lần nữa xuất hiện dấu hiệu đóng băng, nhưng y vẫn vừa run rẩy vừa cứng rắn, nuốt xuống một hàn khí nọ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Trần Nhị Nghiu biến sắc, lại điên cuồng nôn ra, vậy mà phun ra vô số sợi tóc khéo rũ và hư thối. Những sợi tóc nọ vừa rơi xuống liền hóa thành khí lạnh, tiêu tán ra khắp nơi. Cho đến hồi lâu cuối cùng phun ra toàn bộ sợi tóc, Trần Nhị Nghiu vẫn còn sợ hãi, run rẩy ngồi xuống. Tính sai con mẹ nó rồi. đây không phải là khí lạnh mà là tử khí và thi khí hỗn hợp lại vô cùng tanh tuổi ăn vào không có chỗ tốt nào cả thứ kia cái đồ chơi quỷ trần nhị nghiêu ôm bụng nhìn qua phí tích phía sau không đợi y nói hết lời hứa thanh vội vàng cắt ngang nó bảo ta nói cho người biết nếu ngươi còn mắng nó nữa nó sẽ đưa người đi trần nhị nghiêu nghe được câu này không khỏi hít vào một hơi lập tức cầm miệng trong đáy lòng thì là ngạc nhiên nghĩ đến lúc tiểu cô nương đó quay đầu nhìn về nơi đây Thực sự là y theo bản năng nói ra một câu, đây là cái đồ chơi quỷ gì, ở trong lòng. Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói trong nội tâm của ta, cho nên nó mới tới đây sau Nhỏ mọn như vậy ư? Trần Nhị Nghiu do dự. Mà giờ khắc này người còn muốn do dự hơn lại chính là Ngọc Lưu Trần. Lão ẩn nấp trong hư vô, ngóng nhìn mảnh vế tích nọ mà thần sắc ngưng trọng. Trong tầm mắt của lão thì cảnh tượng có chút khác biệt với thứ mà Hứa Thanh và đội trưởng nhìn thấy. mảnh phế tích đó căn bản không phải là phế tích mà là vô số sợi tóc vẩn quanh cùng một chỗ hình thành nên từng đoàn tóc hư thối và thanh tuổi lan tràn ở trong đó về phần tiểu cô nương đó là rất nhiều tóc hội tụ cùng một chỗ đan dệt thành thân ảnh tràn ra vô tận tà ác nhìn về phía ngọc lưu trần cũng không biết là do hứa thành đặc thù hay là con trâu nọ khác biệt mà lại hấp dẫn vật ấy ngọc lưu trần do dự sau đó vẫn lựa chọn hòa thuận vì vậy chia tách Một tia nguyên thần của bản thân hóa thành một ly trà tống xuất ra, trôi lơ lửng trước mặt tiểu cô nương. Mời uống trà. Tiểu cô nương nhếch miệng cười một cái, toàn thân tràn ra, rất nhiều sợi tóc vấn quanh chán trà. Sau đó một lần nữa dung nhập vào đoàn tóc trong phế tích, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian cứ như vậy tiếp tục trôi qua. Mặc dù Trần Nhĩ Ngư đã phun ra rất nhiều, nhưng hiển nhiên bụng vẫn hỏng. Nửa tháng sau toàn thân của y đều biến thành màu đen Và lại trên người còn mọc ra tóc dài hư thối Thời điểm nghiêm trọng nhất cả người đều bị tóc bẩn quanh Dù là cởi hết quần áo ra Cũng làm cho người ta có một loại cảm giác là y đang khoác áo da lông Và lại dù cạo thế nào cũng cạo không hết Không thể không nói là tâm tính của Trần Nhị Ngưu Đúng là vượt qua người thường Ngoại trừ lúc đầu có chút buồn rầu những ngày sau hình như đã quen Thậm chí còn có chút đắc ý Tiểu Thanh à Ta cảm giác được những sợi tóc này có sức phòng hộ không tầm thường. Sau khi bao trùm toàn thân thì chẳng khác gì mặc vào một bộ giáp lông. Hơn nữa còn rất ấm áp. Không tệ. Đợi nó dài thêm một chút thì nghĩ biện pháp cắt đứt. Đưa đi y tộc nhờ đan dệt một chút. Đến lúc đó bán đi nó không chừng còn kiếm được rất nhiều tiền. Trần nhị nghiêu sờ lên bộ lông trên người mà hai mắt sáng lên. Hơn nữa ta phát hiện từ khi trên người ta mọc ra cái đám tóc này đoạn đường của chúng ta cũng an toàn hơn rất nhiều. người nhìn xem. Đến tận bây giờ mà chúng ta không hề gặp phải hung hiểm gì. Tiếc là nơi đây. uy áp quá nghiêm trọng, không thể kiên trì ở trên không trung quá lâu. Nếu không chúng ta phi hành trên trời, thì có thể càng đi nhanh hơn một chút. Hứa Thanh lời quan tâm đến Trần Nhị Ngưu nói luyên thuyên. Hắn nhắm mắt đả tọa, mà Trần Nhị Ngưu vừa muốn tiếp tục nói. Nhưng vào lúc này Hứa Thanh mở mắt. Trần Nhị Ngưu cũng lập tức dừng lại, bọn họ đồng loạt quay nhìn về phương xa. Tiên địa phương xa vốn là một mảnh đen nhánh, nhưng giờ phút này lại có một vòng mặt trời từ biển bay lên. Mặt trời nọ rất lớn và mênh mông. Khoảnh khắc xuất hiện, bầu trời sáng lên, nước biển cũng đều nội lên những gợn sóng để chiết xạ mặt trời, khiến cho mặt biển tỏa sáng. chiếu rọi ra bốn phía. Ánh sáng đó hiện lên là màu huyết sắc như trời chiều vậy. Tâm thần của hứa thanh chấn động. Trần nhị Nghưu cũng trợn mắt thật to, nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, thứ bay lên này có lẽ không phải là mặt trời bởi vì ở một phía khác bây giờ lại có đợt mặt trời thứ hai bay lên trước biển nhưng vẫn như chưa kết thúc chỗ xa hơn lại xuất hiện mặt trời thứ ba sau đó là thứ tư thứ năm thứ sáu nối liền nhau thiên địa càng lúc càng sáng cuối cùng trong thời gian một nén nhang thình lình có hơn ba mươi mặt trời bay lên không trung riêng phần mình tỏa sáng mạnh yếu khác nhau và lại ánh sáng tràn ra không cách nào bao phủ quá xa không có bao trùm được toàn bộ ngoại hải mà chỉ có thể chiếu rọi một bộ phận khu vực thôi. Về phần nhiệt độ thì lại không có một chút nào. càng thêm quỷ dị là những mặt trời bay lên đó lần lượt nhanh chóng hạ xuống, không có quy tắc, giao thà lẫn nhau. khi thì lên không, khi thì chậm xuống biển. vì vậy trong khu vực đó lúc sáng lúc tối dị chất càng dần nồng đậm, khí tức thần linh cũng càng lúc càng sền sệt hơn, cho đến trong nháy mắt tiếp theo. trong khi nội tâm Hứa Thanh và Trần Nghị Ngưu trực kịch liệt gợn sóng trong hơn ba mươi mặt trời mặt trời cách hai người gần nhất đột nhiên nứt ra một đạo khe hở chính giữa tiếp theo khe hở lan tràn và mở ra như một con mắt vậy chuẩn xác mà nói thì đó đúng là một con mắt dường như là mở ra trong lúc ngủ say bây giờ ngóng nhìn tới chỗ đại dược của Hứa Thanh và Trần Nghị Ngưu <cười> Ngay khi nó nhìn đến, đại dược bắt đầu nổ vang và bắt đầu tan rã, vạn vẹo tràn ra từ trong ánh mắt, cũng trực tiếp liên lụy đến hứa thanh và Trần Nhị Ngưu. Thân thể bọn hắn lập tức xuất hiện dị hóa. Trần Nhị Ngưu, hoảng sợ run run, giọng nói cũng trở nên bén nhọn hơn một chút. a thành, mau cùng ta nhảy tế vũ. Đây là mộng của thần linh không biết nào đó. Thần này kinh khủng lắm. Mộng cũng có một nửa là thật. Trong lúc nói chuyện, Trần Nhị Ngưu lập tức nhảy dựng lên. Cả người lông bị y vung qua vung lại, nhảy ra tế vũ, chuyên môn biểu diễn vì thần linh, trong miệng càng lẩm bẩm lời tế tự. Cơ thành cũng không dám chậm trễ lập tức đứng bật dậy, cùng nhau tế vũ đối với đội trưởng. <cười> đối với mộng của thần linh, hiển nhiên Trần nhị Ngưu ở kiếp trước là đại tế vũ của tế nguyệt đại vực càng thêm am hiểu. Bây giờ trong lúc nhảy múa ánh mắt của thứ như là mặt trời giữa không trung dừng lại, giống như là bị hấp dẫn sự chú ý. Thời gian dần trôi qua, ba canh giờ sau, con mắt to nọ dần khép kín, cùng với những mặt trời chìm vào dưới biển, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh không chút do dự, lập tức điều khiển đại rực đã rách nát, nhanh chóng rời xa phiến khu vực này, lại chui vào bóng tối. Hồi lâu sau không phát hiện có gì thường, Hứa Thanh và Trần Nhị ngưu trên đại dực, đồng thời thở dài một hơi. Hai người nhìn nhau một cái, riêng phần mình cười khổ. Tiểu Thanh à, ngươi nói Ngọc Liêu Trần có còn ở đây nữa không? Ta cảm giác nơi này quá nguy hiểm rồi. Ta đoán Ngọc Liêu Trần có lẽ cũng đã câu được cá rồi. Hay là chúng ta trở về đi. Ngứa thanh trầm ngâm, nhìn chung quanh một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Chúng ta trở về. Nếu như Ngọc Liêu Trần tuyên bố không muốn, thì sẽ hiện thần báo cho biết. Không sai. Nếu như lão không hiện thân vậy có nghĩa là lão đã ngầm đồng ý cho chúng ta rời khỏi. Trần Nhị Nghiu nhanh chóng tán đồng, hai người lần nữa nhìn nhau. Sau đó, cũng không chút do dự. cải biến phương hướng của đại dực di chuyển về phía nội hải mà giờ khắc này ngọc lưu trần bọn họ đang tâm niệm đang ở dưới đáy biển ở dưới đáy biển hơn 30 mặt trời trầm xuống lúc trước bây giờ đã khôi phục lại bộ dáng nguyên bản rậm rạp vô số túm tụng quanh một chỗ đây thật ra là hơn ba mươi con mắt thật to và lại giữa chúng có một chút dây kết nối nhỏ thoạt nhìn giống như trái bổ đào vậy đang nhìn vào ngọc lưu trần ngọc lưu trần trầm mặc đáy lòng lão đã bắt đầu mắng chửi <cười> Đây không phải lần đầu tiên mà lão tới hải ngoại, cho đến bây giờ lão đã dò xét nơi này nhiều lần. Mặc dù hải ngoại thần bí và lại rất nhiều khu vực coi như là lão cũng cảm thấy hung hiểm. Nhưng dẫu sao hải ngoại khổng lồ và mênh mông, cho nên chỉ cần lão không tiến vào chỗ sâu thì sẽ rất hiếm khi gặp phải tồn tại để cho lão phải mời uống trà. Nhưng lần này thì lại không giống, tiểu cô nương nọ thì có thể nói là trùng hợp, Mà vị trước mắt thì lão nhớ kỹ là ngày thường đều nghỉ ở chỗ sâu trong hải ngoại mới đúng, nhưng hôm nay vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nên biết rằng nơi đây, cách chỗ sâu còn rất xa, nó thuộc về khu vực biên giới của hải ngoại. Mặc dù ta dẫn bọn hắn tới là để câu cá, nhưng tại sao lại rụ loạn cá thế này? Ngọc Lưu Trần bắt đắc dĩ thở dài, vung tay lấy ra một ly trà đưa qua, mời uống trà. Toàn bộ con mắt như quả bồ đào kia híp lên, tràn ra xúc tu như cảnh cây cuốn tới chân chén trà, sau đó chậm rãi chìm vào đáy biển rồi rời đi. Ngọc Lưu Trần cảm thấy tâm mệt mỏi. Cảm nhận được hai người hứa thành rời đi, lão trần chờ một chút nhưng vẫn không có văn bản, an ngăn cản. Ven biển thì ven biển đi, hy vọng trong khoảng thời gian tiếp theo có thể an ổn một chút. Thuận lợi dụ được vị chân thần nọ trở ra, ta có thể cảm nhận được là vị kia đã động rồi và lại còn rất suy yếu. đáy lòng của ngọc lưu trần dâng lên sự chờ mong chỉ là chờ mong của lão tồn tại sai biệt rất lớn cùng với thực tế hình như thần quyền chuyện xưa của lão ở hải ngoại bị ảnh hưởng và có chỗ vặn vẹo nguyên nhân thì từ một câu của trần nhị ngưu trên hải ngoại vào mấy ngày sau a thanh mấy ngày nay ta nhớ lại một chút tiểu cô nương nọ bởi vì ta mắng một câu trong đáy lòng tiếp theo mặt trời hình như cũng bởi vì ta nói rằng chúng ta rất an toàn Ở trên đại dực, thân sắc của Trần Nhị Ngưu ngưng trọng nhìn về phía hứa thanh, ta nghĩ rằng mọi chuyện không được bình thường. Hình như lời nói của ta ở hải ngoại sẽ hình thành sức mạnh kỳ dị. Chẳng lẽ truyền thuyết lâu đời là thật sao? Hứa thanh nghe vậy nhìn Trần Nhị Ngưu vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị, bởi vì thật ra một đường này hắn cũng đang suy tư một vấn đề tương tự, chỉ là không phải suy nghĩ là bởi vì đại sư huynh mà là thân phận kim ô của mình. Hắn luôn cảm thấy từ sau khi bước vào hải ngoại, có một ánh mắt cổ xưa như ẩn như hiện đang nhìn vào mình. Bây giờ nghe Trần Nhị Ngưu nói, hứa thanh bèn hỏi một câu. Là truyền thuyết gì? Trần Nhị Ngưu hít sâu một hơi. Ở trong truyền thuyết, hải ngoại có tồn tại chủ nhân, vì chủ nhân này vô cùng anh Tuấn, đứng đầu thiên địa, phong độ nhẹ nhàng, hậu cùng vô số, và lại bản thân vừa nguyên thủy lại cổ xưa, mênh mông lại thần thánh. Nhưng có một ngày gã không còn hứng thú vô địch nữa, vì vậy mà đã rời khỏi biển khơi. Trước khi đi gã đã lưu lại một câu, lúc ta trở về, chúng thần phải tới bái. Trần Nhị Nghiêu ho khan một tiếng. Lúc đầu hứa thanh còn nghe rất nghiêm túc, nhưng rất nhanh lại nghe thấy không bình thường. Đại sư Huynh, truyền thuyết này từ đâu mà tới? Ta nói, Trần Nhị Nghiêu cười hăng hắc, làm cho bộ lông toàn thân run rẩy Chỉ đùa một chút thôi, ha <cười> ha, ta thấy mấy ngày nay mọi người quá khẩn trương. An tâm, an tâm. Trên đường ta đã tính toán rồi. Lúc trước, chúng ta đã đi qua hải vực này rồi. Rất an toàn. Ông đợi Trần Nhị Ngưu nói xong, kịch biến đột nhiên xuất hiện. Mảnh đại vực chỗ bọn họ đột nhiên chuyển đến tiếng nổ vang thật mạnh, cực kỳ đột ngột, khiến cho hải ngoại đang yên tĩnh, mặt biển nhấc lên sóng lớn như biển động. Đây cũng là tình huống chưa từng xuất hiện. Nội tâm của hứa thành chấn động, Trần Nhị Ngưu thì trợn to mắt hít vào một hơi. Hai người không chút do dự, lập tức muốn điều khiển đại dực tạm thời bay lên, tránh đi sóng lớn trên mặt biển. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, mặt biển khu vực này lại bay lên không trước. Nếu như đứng từ trên bầu trời cao nhìn xuống bên dưới, như vậy bây giờ có thể thấy rõ, khu vực mặt biển nơi đây tạo thành hình tròn bay lên, phạm vi cực lớn. Đại dực của hai người hứa thanh chỉ là một cái chấm nhỏ mà thôi. Mà theo mặt biển hình tròn dâng lên, sau khi rõ ràng, vậy mà nó lại là một cái chén. hai vực này vậy mà là một cái chén ở trong biển. Một cánh tay hải yêu có thể so với cả một trâu lộ ra. Một bộ phận thân ảnh ở trên biển, kinh tâm động phách, tồn tại này quá lớn. Mỗi một tay đều cầm một chút vật phẩm, trong đó có một tay bưng chính là cái chén biển, ở chỗ hứa thanh và trần nhị Ngưu, ra phút này đang tiến tới phía trước. Tâm thần hứa thanh và trần nhị nghiêu nổ vang, không dám nhúc nhích chút nào. mà hiển nhiên đối với vị hải yêu kinh khủng nọ mà nói sự hiện hữu của bọn hắn chỉ như bụi bặm không có ý nghĩa cho nên sau khi trôi qua mấy canh giờ hải yêu khổng lồ lại trôi vào mặt biển rồi biến mất không thấy gì nữa cùng nhau chui vào còn có cái chắn lớn ở trên đại dực hứa thanh và trần nhị yêu sắc mặt trắng bệch hư vô phía xa sắc mặt của ngọc lưu trần cũng tương tự hai người bọn hắn có vấn đề lớn nếu không chút màu câu như vậy thì không thể nào thu hút một tồn tại cổ xưa đến thế ta dẫn bọn hắn tới đây để câu cá, nhưng đâu phải dạng cá mập đó chứ. Ngọc Lưu Trần cảm thấy nếu cứ tiếp tục nuôi thả như vậy, nó không chừng hai tên này sẽ thu hút tới sự tồn tại càng đáng sợ hơn. Đến lúc đó con cá mình cần còn chưa tới, thì sợ là cả mồi câu và người câu cá đã vẫn lạc bố nó rồi. Nghĩ tới đây, Ngọc Lưu Trần không trần trở nữa, thân thể lập tức tan biến, lúc xuất hiện đã ở trên đại dực chỗ hứa thanh. Sau khi trông thấy Ngọc Lưu Trần, tâm tình Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu gợn sóng, riêng phần mình trột dạ, lập tức bái kiến. Không cần bái, ta đưa các người đi. À, không phải để chúng ta tự đi xong. Trần Nhị Ngưu vội vàng mở miệng. Các người còn tiếp tục tự mình đi, ta sợ sẽ gặp phải tồn tại có thể nuốt cả ta đó. Ngọc Lưu Trần không muốn lãng phí thời gian, trong lúc nói chuyện tay đã vung lên, cuốn Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu bước lên bầu trời. Tiền bối cứ nói đùa. có tiền bối ở đây thì làm sao có thể gặp được loại tồn tại một phát mà nuốt Trần nhị Ngưu vừa nói đến đây Hứa Thanh hít vào một hơi da đầu run lên hắn nghĩ tới những lời nói đáng sợ của đại sư huynh lúc trước vừa muốn nhắc nhở Ngọc Lưu Trần trong nháy mắt tiếp theo Ngọc Lưu Trần bỗng nhiên ngẩng đầu thần sắc đại biến Hứa Thanh và Trần nhị Ngưu cũng nhận ra dị thường ngẩng đầu nhìn qua tại sao trời lại biến thành màu đỏ rồi Trần nhị Ngưu thì thào hai mắt trợn to hoàn toàn hoảng sợ Lời của ta ở hải ngoại thực sự là hiệu nghiệm đến vậy sau Mà hứa thanh thì ngoại trừ hoảng sợ ra hắn còn có những cảm giác khác nữa. Hắn đã cảm nhận được một đạo ánh mắt như ẩn như hiện từ sau khi hắn bước vào hải ngoại. Bây giờ nó hình như càng rõ ràng hơn. Trong nhánh mắt tiếp theo, trời rơi xuống giống như có một tồn tại kinh thiên động địa mở cái miệng ra. Hoặc là nói tồn tại này đã sớm mở miệng, bây giờ chỉ việc nuốt xuống. Ở hải ngoại có một loại cá... kỷ danh là tuế khư nghỉ ngơi ở hư vô, ngẫu nhiên mới thấy được tung tích, mỗi lần xuất hiện hàm trên của nó hóa thành xích thiên hàm dưới thì bao hàm vạn hải thôn phệ ánh sáng nhật nguyệt cắn nuốt vạn vật chúng sinh ngay cả năm tháng thời không cũng bị nó thôn phệ hình thái cụ thể thì hiếm khi có người hay sinh linh nào biết được chỉ biết khi mà tuế khư xuất hiện thiên địa trở thành trống rỗng thời khắc này, khi mà xích thiên chụp xuống, tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại ngay cả biển rộng cũng lóm xuống như là thiếu đi một khu vực mặt biển xuất hiện vòng xoáy trong chuyển động âm mầm, khuếch tán rợm thành đình tài nhức ốc tiếng vọng này vang lên ở ngoài biển khơi gây ra vô số chấn động và cũng sẽ hóa thành gió bão đến mấy tháng cũng chẳng tiêu tan hứa thanh và trần nhị nghiu không thấy tung tích cho đến hồi lâu gió biển mang theo nước biển gợn sóng trên bầu trời cũng xuất hiện từng đạo tia chớp lan ra khắp bốn phía hải ngoại bắt đầu mưa xuống hình thành gợn sóng Và trong mưa, bóng dáng ngọc lưu trần ngơ ngác đứng giữa không trung Vừa rồi trong lúc nguy cơ, lấy năng lực của lão cũng chỉ để cho mình tránh đi vận mệnh bị nuốt, nhưng không cách nào cứu được hai người hứa thanh. Bởi vì tuế khư này nuốt không chỉ là thực chất, mà là từ vận mệnh, từ thời gian, từ mọi cấp độ, coi như cắt đứt mọi thứ để trở thành chất dinh dưỡng của bản thân. Cho nên, lão chỉ có thể chờ mắt nhìn hứa thanh và trần Nhị nưu biến mất. Ngay cả tuế khư cũng xuất hiện rồi. sao có thể trùng hợp đến thế ngọc lưu trần trầm mặc lão rất muốn mắng người nhưng rất nhanh đã nhào mắt lại toàn thân lập lòa huyết quang không đúng sau khi ra biển cảm xúc của ta có chút không đúng ngọc lưu trần rất rõ ràng chuyện xưa thì cần có ẩn chứa tình cảm chỉ câu chuyện có thể đả động bản thân thì mới có thể đả động người khác cho nên rất nhiều lúc nhìn lão cũng không có lạnh lùng như những vị thần linh khác điều này được quyết định bởi thần quyền nhưng bản chất của thần linh chính là lạnh lùng Điểm này thì dù là ai cũng không thể thay đổi. Cho nên nhìn lão có vẻ cảm xúc phong phú, nhưng đó là cố ý. Thế nhưng lần này ra biển lại rất khác biệt. Ta đã bị ảnh hưởng rồi. Có một vị tồn tại nào đó đã kích thích cảm xúc của ta sau. Tâm thần của Ngọc Lưu Trần chấn động, nhìn biển rộng một cách phức tạp. Một lúc lâu sau, lão bông nhiên mở miệng. Có một ngày, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu bởi vì ý chí của thần linh tên là Ngọc Lưu Trần mà cùng nhau ra biển hải ngoại đối với ngọc lưu trần mà nói cũng không xa lạ gì nhưng đối với hứa thanh và trần nhị nghiêu thì tràn bày những sự tỉnh không biết vì vậy hai người họ dưới tác dụng của một loại ngoại lực không thể nói rõ đầu tiên là gặp một pho tượng không rõ sau đó gặp thần mộng tri dương rồi gặp hải yêu tuần biển cho đến khi bọn họ gặp phải tuế khư tuế khư không có đói bụng chỉ là một lần nuốt trời bình thường sau năm canh giờ Ngọc Lưu Trần vừa mở miệng vừa lan tỏa lực lượng thần quyền dung nhập vào bầu trời, khắc ấn vào biển lớn tạo thành chân ngôn. Dùng chân danh của lão để thuật lại. Trong nháy mắt tiếp theo thiên địa biến sắc, âm thanh nổ vang quanh quẩn. Chân ngôn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Đây là biểu hiện của câu chuyện không thể trở thành sự thực. Ngọc Lưu Trần nhìn thấy lập, là như vậy, lập tức chỉnh sửa. Sau một ngày, chân ngôn nổ vang lần nữa tạo thành lạc ấn. Thế nhưng lạc ấn vừa ra lại vỡ. mắt thấy đã sắp vỡ hoàn toàn thế thì bảy ngày sau ngọc lưu trần lại chỉnh lại tuy rằng vỡ vụn có chỗ hỏa hoãn nhưng dấu vết vẫn lan tràn thì một tháng thần quyền của ngọc lưu trần chấn động tiếp tục đính chính lần này lạc ấn tuy còn có tiếng nổ vang nhưng lại không có vỡ vụn mắt thấy như vậy ngọc lưu trần tiếp tục nói sau một tháng tại ngoại hải mặt biển cách nơi đây 8.000 ngàn vạn dặm phun ra thiên thủy nói xong một khắc thiên lôi cuồn cuộn biển rộng gợn sóng từng đạo ấn ký càng lúc càng sáng chói giống như hóa thành chân lý ngọc lưu trần thần chi một ven, cuối cùng thở ra một hơi cất bước lên trời rồi biến mất nước mưa càng lớn cái nơi quái quỷ gì thế này nước mưa mà cũng có thể ăn mòn thế giới trong cơ thể của tuế khư hứa thanh và trần nhị nghiêu đang bay giữa không trung sắc mặt rất khó coi bởi vì ở đây cũng đang có mưa nhưng lại là dạng mưa axit Bọn họ bị vây ở chỗ này đã chục ngày. Mười ngày trước, thiên lạc thôn hải làm bọn họ mất đi cảm giác. Khi thế giới trước mắt đã rõ ràng thì họ đã ở đây. Bầu trời nơi đây phảng phất như có ngôi sao không ngừng lấp lánh. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được đó tự nhiên không phải ngôi sao, mà là một ít hoa phát sáng. Về phần mặt đất là một mảng ao đầm, có thể thấy được vô số phế tích cùng với nước bùn. Trong mười ngày này, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu Sớm đã đoán được Thế giới khổng lồ này là trong cơ thể của một tồn tại thôn thiên nào đó, cũng cảm nhận được thân thể khổng lồ của vị tồn tại ấy. Mười ngày mà bay không hết, thậm chí căn cứ vào hoàn cảnh bốn phía, hứa thành phán đoán phạm vi mười ngày mà bọn họ đi được, sợ rằng ngay cả một phần vạn của cái không gian này cũng chưa tới. Phán đoán này khiến trong lòng hai người đều trầm xuống. Cũng may là trong cơ thể của sinh mệnh khủng bố này, bọn họ một đường cũng không gặp bất cứ hung hiểm nào. nơi này ngoại thì mưa liên tục thì không có bất kỳ sinh linh nào khác. chỉ là trước mắt vô biên vô hạn cùng với ánh sao mơ hồ làm cho người ta cuối cùng sẽ nổi lên một chút bực bội trong lòng. nhất là thỉnh thoảng bọn họ sẽ nhìn thấy những bức tượng tồn tại trong đống đổ nát, có bước bị tàn phá, có bước còn tính là hoàn chỉnh. những bức tượng này có tạo hình khác nhau ở trong thế giới yên tĩnh nơi đây dưới ánh sao mông lưng này trông như yêu mà quỷ quái vậy. Tuy chưa có xuất hiện trường hợp sống lại gì, nhưng khí tức tản ra vẫn khiến hứa thanh và Trần Nhị Ngưu khó tránh khỏi áp lực. A thanh à, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp đâu. Lúc này Trần Nhị Ngưu đang bay nhanh lại mở miệng. Hứa thanh không nói gì, ánh mắt hắn nhìn về phương xa. Cái loại cảm giác bị ánh mắt nhìn chăm chú trước đó ở chỗ này càng thêm mãnh liệt. Hắn mơ hồ có một loại dị cảm, đó là tồn tại ngóng nhìn mình đang ở ngay phía trước. cảnh ngộ trên đường đi Có khả năng là do cố ý sắp xếp hay không đây? Hứa thanh trầm ngâm. Tây hứa thanh không để ý tới mình, Trần Nhị Ngưu thở dài. Không có cách nào, ta chỉ có thể dùng đoàn sát thủ sau. Dù sao cứ tiếp tục như vậy, thì cũng không có phương hướng để mà rời khỏi. <cười> hứa thanh nhìn về phía Trần Nhị Ngưu, biết là đối phương muốn làm gì. Trần Nhị Ngưu hít sâu một hơi nhìn quanh hư vô bốn phía rồi lớn tiếng nói. Nơi này sau ngay cả một người con thở cũng không có xem ra có lẽ chúng ta ở đây sẽ an toàn Nói xong Trần Nhị Ngưu lập tức cảnh giác lưu ý khả năng xuất hiện bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào Chỉ là đợi một lát cũng không xuất hiện cái gì khác thường Trần Nhị Ngưu chừng mắt nhìn có chút hổ nghi, Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng Tại sư Huynh phía trước hình như có tồn tại gì đó đang nhìn chúng ta Trần Nhị Nghưu nghe vậy ánh mắt hạ xuống sau một lúc lâu nhìn Hứa Thành sau đó trong mắt hai người lộ vẻ quyết đoán Đã đến nơi này và cũng không có tìm thấy đường ra, như vậy cho dù phía trước thực sự có tồn tại cái gì thì cũng phải đi ngó một chuyến. Hai người lập tức bay nhanh. Mấy ngày sau, dưới ánh sao mông lung, có một đoàn lửa đặc biệt rõ ràng chiếu vào mắt của hai người. Cửa Thành dừng bước trong lòng cảnh giác đến cực hạn, chỉ là hình ảnh nhìn thấy khiến hắn và đội trưởng tâm thần chấn động. Ánh lửa phía trước nó đến từ một cái đống lửa, mà bên cạnh đống lửa có một lão đầu dáng vẻ như nhân tộc đang ngồi. Dung mạo thì xấu xí Một chân đi giày rơm Một chân để trần Trong tay cầm một cái xiên sắt Sâu mấy miếng thịt không rõ Đang đứng ở trên đống lửa Quý tới thân ảnh của hứa thanh và trần nhị Ngưu Lão ngẩng đầu Đôi mắt tam giác mở ra đảo qua trên người hứa thanh Trước đó ta cảm giác Không có sai Giống như thần mà không phải thần Giống như tu mà không phải tu Nhưng lại có khí vận của nhân tộc Xem ra đã từng là nhân tộc Bây giờ mặc dù thân thể không phải, nhưng cũng miễn cưỡng được tính là nhân tộc. Nói xong, lão lại nhìn về phía Trần Nhị Nghiêu. Về phần ngươi, ngươi là quái vật gì? mau quái xong Bầu trời đen nghịt, bát phương đều là đầm lầy và phế tích, tạo thành sự âm trầm và áp lực nồng đậm. Mà trong cái thế giới tuế khư u ám và ảm đạm này, thế mà xuất hiện ngọn lửa của một lão đầu nhân tộc như thế, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng cực kỳ quỷ dị. Đối phương là người hay quỷ? là dị hay thần hứa thành thực sự là nhìn không ra nhưng cảnh giác và sự khẩn trương trong lòng hắn đe thăng tới cực hạn bởi vì hắn có thể cảm giác được là từ khi hắn bước vào hải ngoại ánh mắt như ẩn như hiện kia chính là đến từ nơi đây chuẩn xác mà nói nó đến từ lão đầu trước mắt này mà đáp án đó cũng là ngọn nguồn khiến hắn về khẩn trương bởi vì đối phương không rõ ý đồ thiện ác khó phân Hứa thanh cũng đại khái có thể tưởng tượng ra là từ khi mình bước vào hải ngoại thì đã bị chú ý, cho đến lúc này gặp nhau. Có thể làm được điểm này thì nói rõ, thực lực của vị trước mắt này sợ là còn vượt qua cả thần đài. <cười> Chẳng lẽ là đối phương bị vây ở nơi đây. Suy nghĩ của hứa thanh vừa nổi lên thì lập tức bị án cắt đứt. Hắn đã từng tiếp xúc rất nhiều thần linh, biết rằng có một số tồn tại rất đáng sợ, chỉ cần có thể liếc mắt là có thể thần chi được ý niệm trong lòng mình. lán Thu hồi tất cả suy nghĩ, không người cúi đầu về phía lão đầu, bái kiến tiền bối. Trần Nhị Ngưu bên cạnh sắc mặt trắng bệch, con người co rút, thân thể run lên nhẹ nhẹ, còn nội tâm thì lại bốc lên ngút trời. Ánh mắt của đối phương chỉ quét qua một cái, y đã có một loại cảm giác linh hồn như bị nhìn thấu, tất cả bí ẩn của mình dường như đều không thể che giấu đối phương. Mà loại cường giả này, Trần Nhị Ngưu tìm kiếm trong ký ức, xác định là mình chưa từng thấy qua lão đầu trước mắt. cho dù cộng thêm về cước kiếp trước thì cũng vẫn xa lạ đối với người này nhưng đặc thù của bản thân khiến cho Trần Nhị Ngưu phán đoán tu vi của đối phương sẽ chuẩn xác hơn hứa thành một chút đây là cảnh giới gì hạ tiên ư chân thần ư hay là trên hạ tiên trên chân thần nghĩ tới đây đội trưởng hô hấp dồn dập ra đầu có chút tề dại vì thế vội vàng lộ ra vẻ nịnh nọt lấy lòng cúi đầu với lão đang nướng đồ ăn ván bối Trần Nhị Ngưu bái kiến tiền bối đa tạ ân ban tên của tiền bối đại ân như thế ván bối về sau dứt định cho dù đầu rơi máu chảy cũng toàn lực báo ân vì vậy sau này bán vối sẽ gọi là mao quái lời cậu trần nhị nghiêu lọt vào tai hứa thành lập tức trở thành sấm sét hắn hiểu rất rõ đại sư huynh của mình có thể khiến đối phương cung kính đến trình độ như thế thì cực kỳ hiếm thấy phải biết coi như là ngọc lưu trần đại sư huynh cũng chỉ vuốt mông ngựa một trận mà thôi nhưng bây giờ lại nói là đối phương có ân ban tên Có thể kiến đại sư huynh làm như thế, thì hứa thanh cảm nhận lão đầu này cực kỳ đáng sợ, vì thế lại càng thêm cẩn thận. Ở bên cạnh đống lửa, lão đầu cười như không, ánh mắt lại nhìn hứa thanh và Trần Nhị Ngư. mau quái, trên người ngươi có khí thức nguyền rủa Thú vị thật, sao ta lại cảm giác đây là chính người tự hạ phong ấn cho mình vậy? Vãng thế không ít, tạm thời coi ngươi cũng là một nhân tộc đi. Lời này vừa ra, Trần Nhị Ngưu cười ngượng. Mà lão đầu vừa nói vừa lật mặt của xin thịt Mùi thối giữa tỏa ra khiến người ta buồn nôn Nhưng sau khi ngửi lão lại nuốt nước biếng Bộ dạng rất là ngon miệng Các người có ăn không? Lão đầu hỏi một câu ngứa thanh trần chờ Trần nhị nghiêu vội vàng lắc đầu Từ sau khi y nuốt hàn khí Để làm cho toàn thân mọc lông Thì trong khoảng thời gian này quả thực có chút xấu bụng Quan trọng nhất là y không dám ăn Mặc dù y đã từng cảm thấy cái bụng của mình Không có gì là không thể tiêu hóa Nhưng nhìn ánh mắt của lão đầu thì cảm thấy không ăn vẫn là tốt hơn. Chúng ta sẽ không ăn vì chúng ta ăn no rồi. Lão đầu nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lập tức cảm giác áp lực bốn phía bỗng nhiên nồng đậm, màn trời nổ vang như muốn vỡ vụn, đại địa thì bốc lên như một cái nồi hơi nước. Đầm lầy như muốn khô cạn, hứa thanh và Trần Nhị Nghiêu nhìn thấy cảnh này thì hãi hùng khiếp vía. Sắc mặt của Trần Nhị Nghiêu nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía hứa thanh vô cùng nghiêm túc. Tiểu sư đạc, Còn không mau đi ăn cùng Lão Gia Gia. Tôn Lão và Ái Ấu là đức hạnh tốt đẹp của nhân tộc chúng ta. Lão Gia Gia là Lão, còn ngươi là Ấu. Hứa Thanh nhìn Trần Nhị Nghiu một cái, đáy lòng trầm ngâm. Hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của đội trưởng. Lão nhân này rất quỷ dị, nếu tiếp tục cự tuyệt thì lo Lão sẽ trở mặt. Mà nhục thân của mình thì hết sức đặc thù. Nghĩ thế đây, trong mắt Hứa thành lộ ra vẻ quyết đoán, cất bước đi tới bên cạnh đống lửa rồi khoanh chân ngồi xuống. Mắt thấy Hứa Thành ngồi tới, lão đầu ném qua một cái xiên thịt. Hứa Thành ngừng trọng một phát tiếp lấy, nhìn xiên thịt trước mắt, ngửi mùi thực khiến người ta buồn nôn. Hắn hùng hăng cắn răng đặt lên miệng mà cắn một miếng. chớp mắt tiếp theo, và mặt hắn bỗng nhiên biến thành kỳ dị, cúi đầu nhìn vào xiên thịt trong tay lại ăn thêm một miếng. Sau khi nhấm nuốt, cảm thụ được loại mỹ vị không gì sánh kịp, cùng với nhiệt lượng trong cơ thể. Hứa Thành yên lặng ăn thêm mấy miếng, vậy mà chán hết toàn bộ xiên thịt. Cách đó không xa, Trần Nhị Nghiêu nhìn thấy hết thảy có chút tò mò đang muốn mở miệng, hỏi hứa thanh. Lão đầu bên cạnh đống lửa, mang theo nụ cười khó hiểu, nhìn về phía hứa thanh. Ăn ngon không? Hứa thanh gật đầu. Cái loại thịt không rõ lai lịch này có thể nói là món ăn ngon nhất mà cả đời này hắn từng được ăn. Lão đầu cười cười nâng tay lên vô một cái về phía bên phải chống trải. Lập tức bên phải truyền đến tiếng nổ vang, một cái mặt tường bằng thịt. Từ xa giống như bị thu lấy Rời non lấp biển mà đến Tường này cao ngang trời Mênh mông vô thận Giống như bức tường của thế giới này Càng tới gần thì thế giới lại càng nhỏ Cuối cùng bức tường thịt mênh mông Ở bên cạnh lão đầu dừng lại Mà bàn tay của lão thì vẽ lên bức tường thịt Cắt lên một miếng rồi sâu vào trên cái xiên Tiếp tục nướng Ưa thanh nhìn thấy cảnh này Hít vào một hơi khí lạnh Trần nhị nghiu thì suýt rớt cả tròng mắt xuống Nhìn chăm chăm vào bức tường thịt Đây đâu phải là tường gì, rõ ràng là thịt của sinh vật khủng bố đang chứa bọn họ ở bên trong. Mắt thấy như vậy, Trần Nhị Ngưu liếm môi một cái nhanh chóng mở miệng. Lão ra ra, thật ra trước đó ta cũng ăn chưa no. Ta cũng chưa có ăn no. Lão đầu nhàn nhạt mở miệng lại đưa cho hứa thanh một xiên. Trần Nhị Ngưu ủy khuất nhưng không dám nhiều lời, chỉ có thể trông mong nhìn hứa thanh. Hứa thanh nhanh chóng nhận lấy, không để ý tới Trần Nhị Ngưu mà tiếp tục ăn. cảm giác nhiệt lượng trong cơ thể càng lúc càng nồng đậm đến cuối cùng mỗi lần nuốt xuống khí thức quán hắn sẽ âm mầm bộc phát đến bây giờ hắn tự nhiên hiểu rõ có thể nói loại thịt này chính là một cơ duyên tạo hóa cực lớn đối với mình liên hệ giữa linh hồn được tẩm bổ máu thịt càng thêm chặt chẽ thế là hắn liều mạng toàn lực một ngụm rồi lại một ngụm mà nuốt xuống đáy lòng trần nhị nghiu càng thêm sốt ruột nước miếng cũng sắp chảy ra nhưng lại không dám tới gần cuối cùng chỉ có thể là yên lặng tự nói với mình trong đáy lòng, không phải chỉ là một khối thịt thôi sao, có gì lạ đâu. Cứ như vậy, dưới cái nhìn chăm chú của Trần Nhị Nghiêu, Hứa Thanh và Lão Đầu cứ mỗi người ăn một cái xiên thịt nướng thật ngon. Sau mấy xiên, cuối cùng Hứa Thanh thực sự không ăn nổi nữa. Cho dù hắn còn muốn ăn và thân thể vẫn có thể dung nạp, chỉ là sau khi linh hồn tăng vọt thì hiện ra sự bão hòa. Lão Đầu thấy vậy trên mặt nổi lên nụ cười. Thích ăn như vậy, cũng được, chỗ ta còn một chút hoa quả. sẽ nướng thêm. Lão đầu này nói xong đưa tay trộp vào hư không, lập tức có một chùm bồ đào màu đen bay ra rơi vào cây lão. Chùm bồ đào này có hơn 30 quả, túm tụng quanh một chỗ, mỗi quả đều căng tròn. Thì là sau khi hứa thanh nhìn lại thì mơ hồ cảm thấy nó hơi quen mắt, cho đến khi hắn nhìn thấy những quả bồ đào đó run rẩy mà một quả trong đó mở ra một cái khe hở như con mắt, tâm thần hứa thanh liền chấn động mãnh liệt. Đây, đây là... Trần Nhị Ngưu cũng như bị thiền lồi oanh kích đồng dạng chấn kinh. Lúc mà nội tâm hai người hoảng sợ thì hai ngón tay lão bóp một quả bồ đào. Một tiếng kêu thê lương vang lên như ẩn như hiện, bị lão túm xuống ném sang bên cạnh. Oanh một tiếng, quả bồ đào lập tức biến lớn trở thành một con mắt khổng lồ, tỏa ránh sáng chói lóa. Chính là mặt trời đã xuất hiện trong thần mộng mà bọn người hứa thanh gặp phải trên đường. Lúc ấy Trần Nhị Ngưu từng nói là thần này rất đáng sợ, giấc mộng nửa thật nửa giả. Mà bây giờ, mộng cảnh chi dương đó xuất hiện trong tay lão đầu, lại trở thành hoa quả trong lời lão. Hứa thanh hít sâu một hơi, còn não hải của Trần Nhị Ngưu âm mầm dậy sóng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn lão đầu từ trên mặt trời to lớn đó cắt xuống, một ít thịt xiên vào mấy chuỗi đang muốn nướng. Hứa thanh lập tức thở sâu đứng lên cung kính mở miệng, tiền bối, để ta làm cho. Lão nhân mỉm cười đưa cho hứa thanh. Hứa thanh tiếp lấy, chỉ cảm thấy một cỗ, Đại lực trong tay bộc phát, mãnh liệt rơi xuống. Tiếp theo trong chớp mắt, tu vi quán vận chuyển, nhục thân toàn lực ứng phó, mới có thể miễn cưỡng cầm vững được xin thiệt. tiên thịt, run rẩy đặt trên đống lửa. Trần Nhị Nghiu nhìn quả bồ đào mà đáy lòng khát vọng vô hạn, vì thế lập tức vỗ ngực. Tiền bối, ta thấy lửa này sắp tắt rồi, ta am hiểu về thổi lửa, ta thổi rất khỏe. Nói xong Trần Nhị Ngưu liền lon con chạy tới ngồi xổm đó thổi khí về phía đống lửa. Lão đầu nhìn hai người như cười như không nhưng cũng không có ngăn cản. Cứ như vậy, dưới sự cố gắng của Hứa Thành và trần nhị ngưu, rốt cuộc cũng nướng xong quả bồ đào. Tiền thứ nhất dĩ nhiên thuộc về lão, Tiền thứ hai Hứa Thành thấy đại sư huynh ra sức. Liền nhìn qua, ý đi." Lão đầu tùy ý nói. Trần Nhị Ngưu kích động nhạy lên xin thịt bồ đào mà Hứa Thành đưa tới, bắt đầu ăn từng ngụm, hai mắt sáng quắc lên. Một sâu cuối cùng Hứa Thành thở sâu cắn một miếng, lập tức trong cơ thể nổ vang sau khi linh hồn bão hỏa lại lần nữa tăng lên nhất là thần nguyên cơ thể sôi trào lên sùng sục trong lúc nhất thời nơi đây ngoại trừ tiếng lửa cháy và tiếng nuốt nước bọt ra thì không còn tiếng động nào khác sau một lúc lâu hứa thành thực sự ăn không vô nữa mắt thấy đại sư Huỳnh vẫn chưa thỏa mãn nên dứt khoát đưa một nửa xiên của mình cho y trần nhị Nghưu cảm động ăn như hổ đói lão đầu ở một bên nhìn thấy một màn này vỗ bụng đứng lên gặp nhau cũng là có duyên vật nhỏ mà Lão Phu muốn trở cũng sắp tới như vậy Lão Phu liền đi nói xong Lão lại nhìn hai người hứa thanh tuy các ngươi không phải là tộc nhân của ta nhưng cũng là nhân tộc chỗ thế giới của các ngươi lại đưa tới Thượng Hoàng cũng không biết đối với sinh linh giới này mà nói thì là tốt hay là xấu mà tiểu tử ngươi Lão đầu nhìn về phía hứa thanh vì giúp ngươi đắp nặn thân thể là trượng bối của ngươi đúng không lá gan thật lớn đường đi cũng đủ cuồng bạo có quyết đoán, nhưng mà ngươi không nên đến Nguyên Thủy Hải, đến đây thì khí tức trên người ngươi sẽ tản ra toàn bộ tinh cầu, cũng là nguyên nhân mà ta dẫn ngươi tới đây, sau khi phát hiện ra ngươi, ta muốn xem thử bộ thân thể được tạo ra từ máu thịt của Thượng Hoàng. Đây chính là một con đường trước nay chưa từng có, nhưng mà nhân tộc ở thế giới này của các ngươi nhận thức về Nguyên Thủy Hải là quá ít, không biết được nguyên do không nên đến cũng là bình thường. lão đầu nói xong chú ý tới ánh mắt của hứa thanh tràn đầy tán thưởng tiểu tử ngươi phẩm tính cũng không tệ biết đến sự giúp đỡ không phải là người ăn miễn phí mao quái cũng có xuất lực cũng được vậy thì ta giúp ngươi gầy bỏ những thứ dơ bẩn trên người đi nói xong lão đầu nhẹ nhàng vung tay lên nhất thời một luồng gió kèm theo hỏa nhiệt ập vào mặt hứa thanh và trần nhị nghiêu trong chớp mắt tiếp theo hứa thanh nghe được tiếng kêu rên thê lương quanh quẩn sau lưng có hai hồn ảnh mơ hồ biến ảo ra từ trên người hắn và Trần Nhị Ngưu bị cuốn ngược ra trong gió nhiệt, bay tới phương xa. Hai hồn ảnh dung hợp hóa thành tiểu cô nương mà bọn họ gặp phải lúc đầu. từ đó hóa ra chưa bao giờ rời đi. Lúc này sau khi xuất hiện, tiểu cô nương hoảng sợ nhìn lão đầu. Chìm cút đi. Lão đầu nhàn nhạt mở miệng. Tiểu cô nương run rẩy rồi trong nháy mắt biến mất. Gơ thanh và đội trưởng tâm thần gợn sóng lập tức đứng dậy khom người bái tạ Nhưng trong lòng thì có vô số nghi vấn đang muốn hỏi. Lão đầu lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên, trên mặt lộ ra nụ cười. Vật nhỏ mà ta muốn đợi, tới rồi. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này ở đây. Có vẻ như lão đầu này là một tồn tại rất kinh khủng, có thể so sánh với cả gọi là thần linh ở trên bầu trời hoặc là đàn diện thần linh gì đó. Nhưng mà lão muốn nói ở đây là nguyên thủy hải có lẽ chính là cái ngoại hải mà bọn Hứa thanh Đang ở này. À, lão có lẽ cũng là một nhân tộc nhưng mà có gia tộc riêng của mình. Mặc dù hứa thanh không phải tộc nhân của lão nhưng cũng là nhân tộc cho nên giúp đỡ một chút. Còn Trần Nhị Ngưu thì chỉ có thể được coi là một phần nhân tộc thôi. Tồn tại của Trần Nhị Ngưu vốn là dị tộc mà. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau xem chuyện gì sẽ xảy ra. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc cả nhà vui vẻ.